các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là hắn sẽ ra ngoài ăn. Đã 6 giờ sáng, Khương Bình rửa mặt mũi xong, bước ra sân tập vài đường thái cực quyền cho thoải mái cơ thể. Thì thật kỳ lạ, ông đã thấy trọng ngồi sẵn ở chiếc ghế ngoài sân. Đôi mắt hắn mơ hồ, miệng vẫn cứ không ngừng mấp máy. Dưới chân hắn có một vệt nâu dài cứng khô. Đó là máu. Phải, đó chính là máu của một ai đó hay một thứ sinh vật nào đó. Trọng ngồi thẳng người, Bàn tay dâu dính một thứ gì đó. Ông Bình nheo mắt nhìn kỹ lại nhưng không thể phát hiện ra thêm được điều gì. Ông lại thấy bộ quần áo mà tối qua Trọng mặc khi đi về vẫn còn nguyên xi si sự bẩn thỉu và dự nhơ nhớp dính những thứ màu đen. Ông Bình bước tới trước mặt Trọng và hỏi thúc: "Tối qua mày trui giúp vào cái vũng nào mà bẩn hết cả người thế này à con? Sao không đi thay quần áo tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm đi?" Ông Bình nhìn chằm chằm vào mặt của Trọng. Trọng thì dường như không nghe thấy lời ông nói trong tay hắn đang bóp mạnh một vớ gì đó, hắn không người không để ông Bình nhìn thấy thứ mà hắn đang giấu ở trong lòng. Ông Bình chậm rãi cúi xuống, lại nhìn thấy từ dưới hạ bộ của hắn nhỏ máu thành tia thì liền kinh hãi kêu lên, "Trời ơi Trọng, con làm sao thế?" Ông Bình mặt chuyển sang sám ngắt lo sợ, liệu có khi nào Trọng đã bị thương hay bị ai đâm cho một nhát dao nên mới chảy nhiều máu như vậy. Ông chạy tới, giằng lấy cánh tay của Trọng ra, để lộ ra thứ mà hắn đang giấu trong lòng. Nhưng Thứ mà hắn giữ trong lòng chẳng phải là thứ gì nhông nghĩ mà chỉ là một con vật, một con vật hết sức đáng thương, đó là một con mèo đen. Con mèo đen nằm trong lòng của trọng, đang bị vặn cổ ngược trở lại. Hai mắt nó mở to như muốn lòi ra ngoài. Lại từ miệng không ngừng nhễu xuống máu đỏ tươi, chảy xuống đúng quần của trọng. Trọng đột nhiên cất giọng nói hối hả như thanh minh, "Dạ dạ con không sao. Sáng nay con đang ngủ, mà con mèo đen này nó kêu to quá. Con con tức quá." nên ra ngoài bắt nó rồi bẻ gãy cổ nó. Con mèo hoang này ngày nào cũng chạy rầm rầm ở trên đầu nhà mình, con con không chịu nổi nên con con mới giết nó. Ông Bình cau mày, cũng hơi sững sốt vì biết tính tình của Trọng từ xưa đến nay rất yêu quý động vật. Vậy mà lần này, hắn lại có thể nhẫn tâm bẻ gãy cổ một con mèo đến chết như vậy thì quả thực là không hợp với tính cách của hắn. Ngẫm lại, ông Bình lại cảm thấy lời nói của Trọng cũng có lý. Bởi vì tiếng kêu của con mèo đen này Nâu này, ông cũng đã biết rất rõ. Đã không ít lần, ông cảm thấy phiền hà với con mèo đen này nên đã tính mua bà về để bỏ độc chó chết. Con mèo đen đêm nào cũng kêu những âm thanh như động đực, rồi cào xé kêu cào cái mái tôn ở tầng thượng inh ỏi, khiến ông không sao ngủ nổi. Nhưng con mèo đen này nói ra cũng thật là thông minh. Nhiều lần, ông dùng đủ mọi cách để bắt nó mà nó vẫn có thể khôn ngoan trốn thoát. Nó nhanh như gió, chỉ về một cái là không thấy tăm hơi đâu cái giống mèo hoang vốn dữ dằn lại khỏe mạnh. Cho dù chúng có thân thể còm cõi đến như thế nào thì cũng khỏe gấp mấy lần mèo nhà, lại còn rất hung ác. Bắt được chúng đi chẳng nữa, cũng phải bị chúng cào cho rách da rách thịt, còn vùng vằng cắn xé. Chỉ hối đổ những lý do ấy thôi, mà đã thấy chuyện có thể bắt và giết được con mèo đen này khó như thế nào rồi. Vậy mà, trọng lại có thể tay không bắt lấy nó, hơn nữa lại còn vặn gáy cổ nó, ôm nó trong lòng mà chân tay gia tế không một chút sức sát gì, cũng thật là kỳ lạ. Ông Bình cũng mày nhớ lại, khi ông nằm trong nhà ngủ từ đêm qua cho tới sáng nay, đầu có nghe thấy con mèo đen này kêu đâu. Con mèo đen này hay quấn quả những giấc ngủ của ông, nhưng cũng chỉ tùy từng hôm, không phải là hôm nào nó cũng xuất hiện. Ông Bình vốn là một người rất mẫn cảm với âm thanh, lại thêm việc có tiếng mèo kêu gào nghe rất chói tai. Với những lý lẽ ấy, thì tiếng kêu gào của con mèo đen này Lấy đủ sức đánh thức một người ăn ngủ khỏe ngủ như trọng trong thời kỳ trai tráng mà lại chẳng đủ sức đánh thức một ông già thì đúng là một điều không hợp lý. Tuy rất nhiều điểm khiến ông Bình nghi ngờ rằng trọng đang có điều gì đó giấu giếm ông, nhưng ông cũng không có nghĩ đó là chuyện gì to tát, dù sao cũng chỉ là giết chết một con mèo mà thôi. Ông Bình lại hỏi trọng: "Vậy chứ quần áo bẩn thế kia, sao còn không đi thay đi, tắm rửa đi rồi còn đi làm?" Trọng cười đáp lại: Đêm qua có đi tản bộ và vô tình bị ngã xuống cái cống, người hơi quá mà lúc về thì cũng tính định đi tắm, nhưng mệt không thở nổi, lại không nói nổi câu nào nên đành lên giường đi ngủ luôn. Con nhắm mắt một cái là ngủ say như chết, ngủ đến khi bị con mèo này đánh thức. Nghe Trọng Đáp, ông Bình vừa lẩm nhẩm trong miệng, ngủ say như chết. Nhưng rõ ràng là tối đêm qua, ông có nghe thấy những tiếng động lầm rầm thì thầm nói chuyện phát ra từ phòng của Trọng Cơ mà. Nếu không phải những thứ âm thanh ấy do trọng tạo ra, vậy thì ai đã làm? Có điều, ông cũng chỉ dám giữ mầu suy luận này trong lòng, cũng không dám đem ra hỏi trọng để hắn giải thích thắc mắc cho ông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net